các bạn đang nghe tại đọc truyện một con thỏ đang nằm ngủ ở trên giường thỏ diệp tịnh an mở to mắt đi vào lại dụi dụi mắt nhìn kỹ một lần nữa một con thỏ màu hồng nhạt đang nằm ấp xấp ở trên giường hai cái tay dài đặt trên gối Anh bước đến cạnh giường lại thấy cái đuôi tròn tròn động đậy sau đó con thỏ nhỏ lật người Diệp Tịnh An liền thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn Điền bảo bối rất thơm quế môi còn chảy ra một chút nước miếng lúc ngủ mơ miệng cô của miệng của cô khép khép mở mở Anh đưa tay tấm lấy hai cái tay nhỏ kéo ra nhẹ nhàng Diệp Tịnh An không biết nói gì qua ăn mặt như vậy không phải là định quyến rũ mình đấy chứ Anh gõ gõ đầu giường vài cái này tỉnh dậy đi Điền tiểu thư. Điền Bảo Bối bị anh đánh thức, mơ mơ màng màng ưm um vài tiếng, oải oải mở mắt, giọng nói trầm trầm. Anh đã về? Diệp Tịnh An không kiên nhẫn nói, có ăn mặc như vậy là sao? Có muốn làm chuyện đó à? Điền Bảo Bối không hiểu ý anh, gãi gãi cái ốc sau đó lắc lắc đầu, ngồi xuống, hai cái tay thỏ dài dài cũng lắc tới lắc lui theo động tác của cô. Cơn buồn ngủ mãnh liệt làm cho đầu óc cô có chút mơ màng, bắt đầu trái phải lật lạt nói. Tôi ăn mặc như thế nào? Mặc như vậy mới đáng yêu nha. Nói xong còn ngây ngốc nhéo nhéo lên hai cái tai thỏ Lắc qua lắc lại cái đầu Nhìn có ngây thơ không? Đáng yêu không? Diệp tỉnh an nhếch môi Ngây thơ? Ý cô là ngu ngốc sao? Điền bảo bối còn chưa tỉnh ngủ Dùi dùi đôi mắt Anh không cần quan tâm tôi mặc cái gì Chúng ta bắt đầu đi Anh không cần quan tâm tôi mặc cái gì Chúng ta bắt đầu đi Mệt mỏi làm cô quên cả sự ngại ngùng Bật dậy quỳ gối ở trên giường Sau đó ngước cái đầu nhỏ nhìn Diệp tịnh An, cái miệng nhỏ cong lên lẩm bẩm. Anh đứng ở đó ngẩn ngơ cái gì? Tôi buồn ngủ quá, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh. Diệp tịnh An thật sự muốn cười, anh có thể đánh nhanh thắng nhanh hay sao? Nói giỡn, cô gái này đang làm gì vậy? Này, này, này. Anh trợn mắt kinh ngạc nhìn vào Điền Bảo Bối đang bắt đầu cởi quần áo của mình. Này, này, này, này. Anh trợn mắt kinh ngạc nhìn Điền Bảo Bối đang bắt đầu cởi quần áo của mình. Cô làm gì vậy? Diệp tịnh An, cô làm gì vậy? Diệp tịnh An hốt hoảng. Tại sao anh lại uống nhiều rượu như vậy? Điền bảo bối cho mày đẩy anh đi. Đẩy anh? Đi tắm đi. Dịp tịnh an cảm thấy mình bị cô đẩy mạnh muốn nội thương. Anh hung hăng cắn răng, nắm chặt tay. Nhưng kinh nghiệm từng trải cho anh biết lấy đá chọi đá sẽ không có kết quả tốt. Tuy rằng dịp tịnh an thật không cam lòng thừa nhận nhưng đây là sự thật. Anh đánh không lại Điền bảo bối. Cho nên anh đứng cách ra một khoảng. Tay chỉ chỉ và Điền bảo bối. Sau đó oai phong lãm liệt đi đến phòng tắm. Nửa tiếng sau. Diệp Tịnh An tắm rửa vội vàng rồi bước ra, trên người chỉ tròn một cái áo tắm. Điền Bảo Bối đã hoàn toàn tỉnh táo, cô ngồi khoanh chân ở trên giường, vuốt vuốt cái chân thỏ xù lông. Diệp Tịnh An háng giọng nghiêm mặt nói: "Cô tỉnh à chắc chắn là mình không bị thần kinh đúng không?" Mặt Điền Bảo Bối tự nhiên nóng lên một cách mãnh liệt, cô cúi thấp đầu không nói gì, hoàn toàn mất đi khí thế ban đầu. Diệp Tịnh An thấy cô như vậy, liền trở nên ngang ngược, bước đến gọ gọ trên đầu giường. Bắt đầu đi điện tiểu thư Không phải là vừa rồi cô rất hăng hái đó sao Đột nhiên anh cảm thấy Có mặt bộ đồ con thỏ như vậy Quả thực rất đáng yêu Dịp tỉnh an ngồi xuống bên cạnh cô Tấm tấm lấy cái hai Tấm tấm hai cái tay thỏ nhét miệng cười Sao lại không nói gì Điện bảo bối cận trương đến mức trái tim muốn chạy ra ngoài Cô xoắn xoắn ngón tay Dịp tỉnh an bỗng nhiên đưa tay qua Dọa cô giựt mình Theo phản xạ đẩy tay anh ra Anh định làm gì Tay dịp tịnh an bị cô nắm chặt Đầu nớn gạo lên Cô điên à có muốn sinh con hay không Điền bảo bối rung lên Nhanh chóng buông tay ra Le lưỡi nói Xin lỗi xin lỗi chỉ là phản xạ tự nhiên thôi Dịp tịnh an xoa xoa cổ tay của mình Đôi mắt đỏ lên vì tức giận Anh hung hăng nhìn cô Phản xạ tự nhiên tôi thấy cô cố ý thì có Cô không muốn sinh em bé nên định giết tôi chứ gì Điền bảo bối kéo lỗ tai thỏ xuống Lắc qua lắc lại thật đáng yêu Không giống như cái người vừa rồi suýt nữa bẻ gãy tay anh Dịp tịnh an tức giận nhìn cô Không được làm như vậy nữa. Nói xong anh cẩn thận lấy tay chạm nhẹ vào cô. Chắc chắn cô sẽ không đánh anh một lần nữa. Anh mới yên tâm đến gần. Tay anh vòng qua bả vai cô bất chợt làm lòng cô căng thẳng. Lúc dịp tĩnh an ôm cô, anh nhớ đến đêm tân hôn trước kia. thật sự là kinh tâm động phách mà. Lòng anh hơi trùng xuống, do dự nhìn cô gái trong ngực mình. Có mặt một bộ đồ thỏ, cương mặt ửng hồng, lông mi dài rụ xuống. Xem ra hết sức vô hại thực ra thì anh không thể không thừa nhận Điền Bảo Bối đúng là một cô gái xinh đẹp, toát nhìn thì rất đáng yêu, mềm mại tự như một miếng bánh ngọt, làm cho anh muốn ném thử. Anh hạ giọng, quay mặt qua đây. Điền Bảo Bối gắt gao, nhắm chặt mắt lại, miếng môi ngẩn đầu về phía anh. Diệp Trịnh An giơ tay nâng cầm cô, hạ quyết tâm hôn lên. Lúc hai bờ môi chạm vào nhau, con người của anh còn... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net